Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi một cây cổ thụ gần nơi chúng tôi đứng bị xét đánh một cái rầm thân tét làm hai và cháy xém toàn thân. Rồi là một cây cổ thụ nữa bị xét đánh rầm rầm ngã đổ, cũng đổ rầm rầm góc tróc lên trời. Rồi lại một cây cao nữa bị xét đánh cháy sáng rực cả bầu trời. Ôi trời ơi, phải chăng trời đang nổi cơn thịnh đỏ? Chúng tôi quá quảng sợ phải nói là Phách tán hồn siêu. Chúng tôi vội dứt những ngùi măng trên vai xuống đất, rồi quỳ đạp xuống đất mà lại như tế sao. Miệng khấn vái thần rừng, thần mây, thần mưa, thần gió và chư thần chư vị. Nếu chúng con có lỡ mạo phạm tới các vị thần, thì cho chúng con xin lỗi, chúng con không cố ý. Xin thần rừng hãy đưa đường dẫn lối cho chúng con ra được cái đoạn đường, đoạn đường rừng này. Anh bạn Khờ Mea, Nói theo như lời của những người Khờ Me Khi bị lạc lối trong rừng Thì chúng ta đứng chắp hai tay Mắt nhắm lại định hướng Và nhất là cái ngón chân cái bên phải Cố bám vào mặt đất Tất cả chúng tôi đều làm như lời hướng dẫn Chỉ khoảng vài phút sau đó thôi Chúng tôi đã tìm được đường ra khu rừng tre ấy Anh bạn Khờ Me nói là sáng nay Trước khi anh em chúng ta vào đây Chúng ta đã quên cúng chư thần chư vị Vì vậy thần rừng làm chúng ta lạc lối là nhắc nhở cho chúng ta đừng nên quên trước khi vào nhà là phải gõ cửa xin vào nhà. Đúng như lời người đời thường nói, rừng thiên, nước độc là đây. Rồi một lần khác chúng tôi theo lối mòn đi đến núi cao để săn chim và để hái vài nhánh lan rừng chơi trong ba ngày Tết. Trên đường đi lên núi, chúng tôi thấy có nhiều ụ gò mối rất là to. Anh bạn Khờ Mẹ nói, ở trong các ụ mối đó thường là nơi ở của ông mây con. Nên mình rất cẩn thận, không nên nói hoặc có cử chỉ bất kính. Anh ta còn giải thích những người đi rừng, gọi rắn hổ mây khổng lồ là ông mây. Chúng tôi thấy những tảng đá dựng đứng treo leo. Những tảng đá này chồng chất lên nhau tạo thành những hang trong núi như những tổ ong chúng tôi leo theo vách đá để tìm lang rừng. Đang lách mình qua khe đá, chúng tôi nghe tiếng túc túc như gà mẹ kêu gà con. Tôi vội, vội hỏi anh bạn kế bên, "Ủa, có người nuôi gà ở đây sao?" Anh bạn Khờ Mẹ vội đưa tay làm dấu cho tôi giữ yên lặng. Rồi thì tôi thấy ông mây to lớn Và trên đầu của ông May có cái mông màu vàng vàng, hơi đỏ. Ông May trường mình đi ngang qua nơi chúng tôi đang đứng. Ôi, một phen hú hồn. Hồn với chúng tôi bay lên mây lên mưa hết. Chúng tôi thoát chết trong gang tất. Anh bạn Khờ me nói không phải người đi rừng nào cũng có cơ hội diễn kiến ông May như chúng ta đâu. Chúng tôi hôm nay thật là may mắn. Rồi trên đường xuống núi. Bỗng nhiên tôi nghe có tiếng người gọi, Sơn ơi, tôi giật cả mình và tự hỏi ai gọi tên mình vậy kìa. Ngoài hai anh bạn Khờ Me cùng chuyến đi rừng, không một ai khác biết tên tôi. Và theo sự thỏa thuận chúng tôi không gọi tên cúng cơm của nhau, chúng tôi chỉ gọi theo thứ tự tuổi tác mà thôi. Tôi là người nhỏ nhất thì các anh gọi tôi là Tư, còn tôi gọi hai anh bạn Khờ Me là Hai và Ba. Thế là tôi vẫn im lặng và tiếp tục bước theo hai anh bạn. Rồi tôi lại nghe, "Sơn ơi." Cái tiếng kêu thật là gần, như ai đó đang đứng gần bên tôi mà kêu tôi vậy. Tôi bước chậm chậm và đưa mắt nhìn anh hai. Anh hai đưa mắt ra hiệu tôi thẳng tiến, đừng có dừng lại. Tôi hiểu ý anh hai. Tôi sốc lại cái gùi mang nặng trĩu trên vai lên một chút rồi theo hai anh bạn bước nhanh chân hơn. Thế rồi chúng tôi xuống núi được an toàn. Chúng tôi dừng chân dưới chân núi đô ba phúc Trước khi tiếp tục bước chân đi về nhà, anh bạn Khờ Me giải thích về vấn đề khi chúng tôi nghe ai đó gọi tên tôi. Anh ấy nói đó là âm hồn núi rừng. Đó là những quan hồn của những người đã chết tới rừng thiên nước độc này. Họ chết quang út, họ chết bất đắc kỳ tử nên họ không được siêu thoát họ sống lẫn khuất nơi họ mất để hù ngát hoặc chờ người hợp mạng hợp tuổi hoặc hợp tên mà thay thế mạng cho họ còn đây là nghe hot nhất tại